47. Săn xét và trừng phạt. Sự trả thù và trừng phạt đối với những ai đã lăng nhục hay làm hại bạn trong bất cứ cách nào bằng một sai lầm. Lời giải rằng sự bạo động thì hữu ích cho con người cũng là một sai lầm. Sự bạo động có thể là một cảm trở và một chấn ngại trên những gì mà người ta buồn. Tuy nhiên, giống như một con đà